Bác hạ tử tiện xông vào hình đường của tệ phái. Hình như hơi quá mức đi. Ngay từ đầu doãn tử trương hoàn toàn không muốn cùng hán phí lời. Lạnh lùng nhìn đệ tử luyện khí kỳ chịu trách nhiệm hành hình còn đang ngây người sững sờ. Chỉ có chúc Thùy Nhu đang được chu chu và chúc tiểu đệ hợp lực cứu từ trên giá gỗ xuống nói. Ngươi mới vừa rồi đánh nặng ấy mấy roi. Tên đệ tử kia nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của doãn tử trương run rẩy nói. Mười, mười roi.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 Theo tiếng quát, một cỗ sức mạnh lao tới hất văng roi dài ra. Nếu để cho roi thứ hai đánh lên người hai người triệu hoa thì tu vi của bọn họ lập tức sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Ngăn cản doãn tử trương động thủ chính là hai tu sĩ kết đan kỳ. Trong đó, bọn doãn tử trương có thể nhận ra được một người chính là bạch tài giai. Người còn lại nhìn qua dâu tóc bạc trắng xem ra ít nhất hai ba trăm tuổi là một tu sĩ kết đan hậu kỳ.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 Bộ bảo khí này sẽ không phải là của Doãn Tử Trương đưa cho Trúc Thủy Nhu đi. Chết tiệt. Xú nha đầu này từ lúc nào lại quen biết với Doãn Tử Trương. Lần này thật sự hỏng bét rồi. Bọn họ căn bản không biết Doãn Tử Trương và Trúc Thủy Nhu đã có quen biết từ trước. Càng sẽ không nghĩ đến xuất từ biên Thủy môn phái nhỏ. Doãn Tử Trương tuổi còn trẻ nhưng ra tay lại xa xỉ như vậy. Tùy tiện liền đưa một bộ bảo khí hạ phẩm.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 Cùng là kết đan hậu kỳ Bản về thủ đoạn đấu pháp cùng công pháp tinh thâm Cho dù là lâm tử mặc là nhân tài mới xuất hiện cũng kém xa Đây cũng là nguyên nhân bạch tài giai Dù biết rõ chân tướng sự thật cũng không lên tiếng ngăn cản Doãn tử trương có thể đánh bại lâm tử mặc Hắn thấy chẳng qua là vì thể chất của doãn tử trương không e ngại lôi điện Cùng với công pháp vừa vặn có thể khắc chế lâm tử mặc mà thôi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 Cho dù hiểu cũng sẽ không thay đổi quyết định đánh một trận hôm nay. Tiền Minh Sương khiêu chiến lại hợp ý hắn. Hắn liền lập tức bước lên hai bước chuẩn bị nghênh chiến. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 314. Lũ lụt trôi cả miếu long hoàng đạo quân cố vãn nhận được tin tức gấp rút chạy tới. Tiền Minh Sương đang toàn lực với doãn tử trương băng hỏa chống đỡ lâm vào rằng câu nhưng nhìn qua.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 Trong lòng cũng đang âm thầm may mắn đạo quân cố vãn tới chậm một chút, hắn có thể sẽ bị mất mặt. Đạo quân cố vãn nhìn hai bên, cảm thấy một trận nhức đầu, những hậu sinh của phái thánh trí, hòa khí một so với một càng lớn. Nếu để cho bọn họ ẩm ý đến cùng, mặt mũi của chiêu thái tông thật sự sẽ bị ném xuống đất cha đạp. Những người này cũng thật là, làm lão đại làm đã lâu, liền cho rằng mình đệ nhất thiên hạ, hết lần này tới lần khác còn rất không có khí thế.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 Đã quên mất Trấn Kim Chất Nhi chính là đệ tử quan môn của đạo quân Giáp Hòa đạo quân cố vãn nhớ tới chuyện này Nhất thời thả lỏng một ngụm khí Ánh mắt không tự chủ được liền hướng đến bên Doãn Tử Trương Trấn Kim Chất Nhi này dĩ nhiên là chỉ cha đẻ của Doãn Tử Trương Lâm Trấn Kim Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 315 Mùi như sau đó Tiển Minh Sương nghe không hiểu cái gì hết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 Hơn phân nửa cũng sẽ yêu ai yêu cả đường đi Doãn tử trương cũng loáng thoáng nhớ tới lúc còn nhỏ phụ thân Quả thật là dường như có đề cập tới ân sư thủ nghiệp là đạo quân giáp hòa Nhưng không có ấn tượng tốt với vị đạo quân này Năm đó đạo quân giáp hòa cùng với người đứng đầu lâm thi Gia gia của hắn đều chứng mắt xuất thân của mẹ hắn Luôn tuyên bố muốn đem nữ nhân đê tiện này đổi ra ngoài Có đại nhân vật ra mặt ngăn chặn mâu thuẫn đạo quân cố vãn hoàn toàn thả lỏng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 Lâm Thị sẽ là thế gia đại tộc Tu Tiên Đệ Nhất Thiên Hạ và cũng có thể phát triển mãi mãi. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 316 Khoảng cách thực lực đạo quân cố vãn mang theo Doãn Tử Trương cùng với đám người tiền minh sương đi thẳng vào Hoàng cung vũ quốc. Doãn Tử Trương Cơ U Cốc là lần đầu tiên đối mặt Tu Sĩ Đại Thừa. Bất kể trong lòng đối với người nó có ý nghĩ gì.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 Hai mắt lấp lánh Hữu thần, nhìn xuyên thấu mọi chuyện, phảng phất như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của lão. Doãn tử trương đang nhìn lão, lão cũng đồng dạng cẩn thận đánh giá doãn tử trương. Đây là lần đầu tiên lão tận mắt đánh giá cháu trai vô cùng xuất sắc ở khoảng cách gần như vậy. Trên người hắn có tản mát khí băng quen thuộc, đại trưởng lão đã nghe đạo quân cố vãn nói. Tư chất của doãn tử trương gần như cấp 10.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 Gật đầu không hề để ý đến hắn nữa, chừng mắt nhìn tên đệ tử cục xúc thiếu tự nhiên của mình hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi bế quan ba mươi năm nhưng vẫn không hiểu được nguyên nhân ngươi không thể kết anh. Trở về từ từ suy nghĩ, còn muốn làm người kết anh cuối cùng, bao lâu? Tiển Minh Sương bị sư phụ trách mắng trước mặt mọi người, một chữ cũng không dám cãi lại, đừng đừng là một tu sĩ kết đan hậu kỳ.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 Bên cạnh giếng nước có để hai cái vạc cao bằng nửa thân người và ở đó có bóng một con chó màu vàng đang lười bính nằm dạp trên mặt đất ngoe nguẩy cái đuôi. Trong sân có một gian nhỏ mái ngói màu cho nhỏ đơn sơ, dưới mái hiên có treo ba năm sợi gia vị khô. Bức màn vải hoa dệt thủ công phập phồng tung bay trong gió. Phía bên phải sân nhỏ có hồ cá nhỏ sóng nước lăn tăn, có thể nhìn thấy cá mập mập thi thoảng nhảy lên mang theo bọt nước.